cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện viết.com chương bốn mươi tiệc rượu trung thu tứ mặt lưu nhạn dung mặc dù không đổi khuôn mặt vẫn bình thường như cũ nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng cao lâu vạn trường đất bằng dậy biển sâu gió thổi dậy sóng đào tiêu duệ vô sĩ hạ lưu ngày xưa sao lại chẳng lẽ trước kia yên ngụy trang dùng hành vi phóng đãn để che giấu tính cách thực sự của mình sao Hai cha con đang thầm suy nghĩ. Lô Tuyền theo lý nghi ra hiệu liền đứng dậy, tay chỉ vào mặt trăng cười lớn nói, chư vị, trăng tròn lên cao có thể ngâm thơ. Báo cho chư vị một tiếng, tướng gia lưu U cầu muốn thi thơ kén rễ thông qua bữa tiệc này. Trong bữa tiệc đêm trăng trung thu làm thơ, được mọi người bình chọn, người thắng lợi chỉ cần tài mạo tương đương và chưa từng lấy vợ sẽ đính hôn với tiểu thư lưu phủ, trở thành giai thoại thiên cổ nguyệt yến kén rễ. Đám thanh niên sĩ tử chưa lấy vợ đều trở nên náo nhiệt, ngâm lên những câu thơ mà tiêu duệ nghe thấy rất tục tiểu. Nghe rất nhiều, thấy không có tác phẩm nào xuất sắc cả, hắn cũng không muốn nghe, chỉ lo tiếp đón hai người lý đổ. Ba người tập trung lại ngồi cùng nhau, vừa uống vừa nói chuyện. Lý Bạch uống hơi nhiều rượu, vẻ mặt càng thêm phóng đãng. Hắn không để ý đến đám sĩ tử đang trung đùi đắc ý nhiệt tình năm sướng với hai vị điện hạ và bố con lưu U cầu. Lớn tiếng hát vang, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triều như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sanh đắc ý tu tẩn hoang, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thiên sanh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẩn hoàng phục lai. Phanh dương tể ngư thả vi nhạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Đỗ tử Mỹ, tiêu tử trường, tương tiến tửu, bôi mạc đình giữ quân ca nhất khúc thỉnh quân viên ngã khuynh nhĩ thính chung cổ soạn ngọc hà túc quý đã nguyện trường túy bất phục tỉnh cổ lai thánh hiền giai tịch mịch duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh trần vương tích thì yến bình nhạc đấu tửu thập thiên tứ hoang hước chủ nhân hà tu ngôn thiếu tiễn kính tu cô thủ đối quân trước ngũ hoa mã thiên kim cừu hô nhi tương xuất hoáng mỹ tửu giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sâu tương tiến tử nguyên tác Lý Bạch, anh có thấy nước trời đổ xuống hoàng hà tuôn biển cuốn chẳng về soi gương tuổi phận ê chề sầu cho tóc bạc u mê tuổi đời sớm mai tóc xanh ngời tơ ống thoát đến chiều tuyết trắng trộn pha đời còn thỏa chí hoang ca bình vàng sao để trăng ngà bóng vơi sinh ta hữu dụng trời định sẵn bạc vàng kia ta chẳng nên màng bỏ. Dê thui nhậu một phen vài ba trăm chén uống quên sự đời thầy sắm, bác đan ơi, có thấu xin chớ ngừng, Ta tấu nhạc vui bác ơi xin hãy vì tôi nhạt lòng tôi trỗi lắng tai nghe nào trống chuông cổ ngọc sao đáng giá tỉnh mà chi hãy quá chén say thánh hiền vắng bóng xưa nay danh vang tục thế mấy tay tửu phàm xưa bính lạc vua trần nhóm bạn ngàn rượu ngon uống cạn chung vui chớ ngại tiền chủ quán ơi hãy đem thêm rượu ta mời bạn thân ngựa ngủ sắc ai cần đâu nhỉ áo lông kia dẫu quý ngàn vạn kẻ đâu mau đổi rượu ngon để ta say khước lòng chôn ưu phiền tiếng ca dõng dạt quanh quẩn giữa sân văn thơ cao đẹp trung động lòng người làm cho mặt trăng ảm đạm Tâm trạng của mọi người lập tức bị tiếng ca khí phách của Lý Bạch đoạt lấy, theo tiếng ngâm sướng của hắn mà cúi đầu ngâm theo. Hay cho câu thánh hiền vắng bóng xưa nay, danh vang tục thế mấy tay tử phàm. Thi tài đương thời không phải Lý Thái Bạch thì ai? Lô Tuyền đứng dậy, nâng chén mời Lý Bạch, mời uống. Lý Bạch cười ha hả, uống hết, lại đứng dậy cầm chén rượu thất tha thất thểu đi đến giữa sân, ngẩng đầu nhìn trăng, giọng điệu cũng trở nên cô đơn, hoa giang nhất hồ tử Đọc trước vô tương thân Cử bôi yêu minh nguyệt Đối ảnh thành tam nhân Nguyệt ký bất giải ẩm Ảnh đồ tùy ngã thân Tạm bạn nguyệt tương ảnh Hành nhạc tu cập xuân Ngã ca nguyệt bồi hồi Ngã vũ ảnh linh loạn Tỉnh thì đồng giao hoang Túy hậu các phân tán Vĩnh kết vô tình du Tương kỳ mạc vân hán Nguyệt hạ độc trước Một mình uống rượu dưới trăng Có rượu không có bạn Một mình chút dưới hoa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 Từ hôm nay rời khỏi lạc dương du lịch thiên hạ. Trước lúc chia ly, trong bữa yến tiệc trung thu này tử Mỹ và tử trường có câu thơ nào cùng ta không? Đỗ phủ từ trước đến nay luôn là người khiêm tốn, nhưng sự phóng túng của Lý Bạch hôm nay quả thực là đã kích phát tính lãng mạn trong lòng đỗ phủ. Hắn gật đầu, đứng dậy nhìn xung quanh, hơi trầm ngâm nói, trự ấp kim ba sản, giai truyện ngọc lộ thu. Quan Sơn tùy địa khoát, hà hán cận nhân lưu khẩu tiều quy sướng, cô thành địch khởi sâu. Thái bạch hồn bất tẩm, bán dạ hữu hành chu, thập lục dạ ngoạn nguyệt. Thái bạch huynh, tử mỹ xin bái biệt huynh. Mong huynh bảo trọng. Ngắm trăng đêm mười sáu sóng vàng xưa ống ánh sương thu phủ trắng nần núi giăng dài biên ải sông ngân lấp lánh gần khúc ca người gánh củi thành quàn tiếng khen ngân trẻ con còn háo hức nửa đêm thuyền trôi ngang. dịch thơ, hải đà đổ phủ vái một cái thật sâu. Thánh hiền vắng bóng xưa nay danh vang tục thế mấy tay tử phàm tiêu duệ kích động đứng lên hắn đi tới giữa sân nhẹ nhàng vỗ vai lý bạch thái bạch huynh hiểu rõ lòng ta được tri kỷ như thái bạch tiêu duệ rất mừng hai mắt nhìn nhau như hoa dưới ánh trăng tâm linh hai người tương thông như đôi nam nữ yêu nhau cầm tay nhau mắt nhìn nhau nhưng không nói được gì tiêu duệ thở dài một hơi nếu thái bạch huynh đã quyết ý ra đi chỉ mong ngày sau gặp lại Tử trường có một khúc ca tiễn biệt Thái Bạch Huynh. Bạch rửa tai lắng nghe. Lý Bạch từ từ ngồi xuống, hai tay ôm quyền, mắt nhìn trăng sáng, vẻ mặt nghiêm nghị. Tiêu Duệ đi tới chỗ mấy nữ nhạc công liễu mộng nhiên, lấy một cây sáo ngọc, để sát lên miệng, một bài sáo uyển chuyển bi thương như dòng sông phát ra. Tiếng sáo lượn lờn trong gió thu, dưới ánh trăng chiếu sáng, rất lâu không dứt. Đang lúc mọi người nghe đến nhập thần, tiếng sáo ngừng lại. Tiêu duệ bắt đầu ngâm minh nguyệt kỷ thì hữu. Bả tử vấn thanh thiên. Bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ, duy khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sự bất thắng hàn. Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Chuyển chu cát đê khỉ hộ, chiếu vô miên. Bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thì viên. Nhân hữu bi hoang ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Thử sự cổ nang toàn. Đảng nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Thủy điệu ca đầu, tô thức, tô đông pha, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê mấy lúc có trăng thanh, cất chén hỏi trời xanh, cung khuyết trên chín tầng đêm nay là đêm nào. Ta muốn cưỡi gió bay lên vút. Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc, trên cao kia lạnh buốt Đứng dậy múa dẫn bóng, cách biệt với nhân gian. Trăng quanh gác tía, cúi xuống cửa son, dòm kẻ thao thức.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 Lý Bạch đứng dậy, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Tiêu Duệ. Vẻ mặt kích động không thể dùng lời nói để diễn tả, từ nay về sau Bạch không còn cô đơn nữa. Tài thơ của Tử Trường đã hơn Bạch. Dứt lời liền bưng bầu rượu, rót đầy cho Đỗ Phủ và Tiêu Duệ. Lý Bạch nâng chén nói, rượu ngon thơm ngát dưới ánh trăng. Lý Bạch dùng rượu khuyên quân thượng. Tử Trường, Tử Mỹ đến tiễn đưa. Kẻ ở người đi cạn chén đây. Nhờ ai hỏi nước trường giang thử, nước ấy tình kia ai vắng dài? Lý Bạch đột nhiên buông tay, chén rượu rơi xuống đất, bước nhanh rời đi. Không lâu sau dáng người cô đơn đã biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Trên đường chỉ còn truyền đến tiếng ngâm sướng phóng túng của Lý Bạch, ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ. Ngã bối khởi thì bồng hao nhân. ngẩng đầu cười lớn ra khỏi cửa, kiếp tôi đâu phải người cỏ rơm. Nếu như giảng thơ thì đại thi nhân tô thức có tài không kém Lý Bạch bài thủy điệu ca đầu so sánh với bài tương tiến tử của lý bạch thì có hiệu quả gần như nhau một bài khẳng khái một bài uyển chuyển thê lương một cao một thấp kẻ xướng người họa trong đêm trung thu ly biệt này hợp lại với nhau càng bổ sung cho nhau thủy điệu ca đầu làm mọi người rung động không thua gì bài tương tiến tử của lý bạch tiêu duệ gật đầu với đỗ phủ kéo theo thiếu nữ đang đầy tự hào và ngưỡng mộ không nói lên lời Cùng nhau hành lễ với Lý Nghi và Lý Kỳ vẫn chưa thoát khỏi ý cảnh, hai vị điện hạ, Thảo Dân không thắng nổi sức trụ, xin phép cáo từ về thành trước. Tiêu Duệ và Mỹ Nhân rời đi, đi vào nơi mà ánh trăng không thể chiếu tới. Chỉ có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo thoải mái của thiếu nữ, giống như tiếng chim hoạn oanh trong đêm tối. Lý Nghi thở dài một hơi, kỳ tài thực sự, bài ca thật hay, không hổ là tri kỷ của Lý Bạch. Thư tướng Đại Nhân Có con rể như thế này mà rủ bỏ, còn muốn chọn rể trong buổi nguyệt yếu trung thu này, chẳng phải làm cho sĩ tử lạc dương không còn mặt mũi gặp người sao. Mặt lưu u cầu trắng bệt. Tay đầy gân xanh rung lên. Đột nhiên ông thoáng nhìn thấy con gái miệng phun một ngụm máu, ngã xuống, không khỏi đau đớn kêu lên, con gái. Chương 42, Lộ ngộ cựu nhân loài chim không biết tên hai bên đường kêu lên báo hiệu ngày mới đã đến. cơn gió núi mát lạnh thổi lên khuôn mặt như hoa của thiếu nữ. tiêu duệ thương tiếc khoác áo choàng lên người nàng, nhìn về phía con đường núi xa xa. một làn sương mù mờ nhạt bao phủ ngọn núi. cuối mùa thu đã có sương xuống, nhiệt độ hơi thấp, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng huyên náo từ trên ngọn núi truyền tới. tiêu duệ không thể không bội phục nhã hứng của người đời đường với thơ và rượu. Trong đêm tối lạnh lẽo này mà có hàng ngàn sĩ tử, bách tính lạc dương lại vui chơi dưới ánh trăng lạnh lẽo cả đêm. Đến bây giờ không ngờ vẫn còn chưa tan hết. Ngọc Hoàng, lạnh không? Chúng ta đến bên kia nghỉ một lát. Tiêu duệ cười cười chỉ vào một tảng đá bên cạnh. Bề mặt tảng đá sáng bóng, xem ra đã bị mọi người qua lại làm bóng. Hai người rời khỏi bình đài ngắm trăng, từ từ đi xuống chân núi dưới ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng trời đêm không bị lạc khỏi đường nhỏ mất hơn nửa ngày mới về đến đường chính đến lúc này thiếu nữ thật sự rất mệt không chịu nổi nhưng lại không muốn thể hiện trước mặt người mình yêu chỉ có thể gắng gượng bước đi với đôi chân đau nhức và tê dại nghe tiêu duệ nói nghỉ chân thiếu nữ rốt cuộc thở phào một hơi thấy mình thở ra biến thành những tia khói nàng cười nói tiêu lan hôm nay lạnh quá thiếu nữ ngồi trên tảng đá mặt đỏ ửng nàng không có cách nào Dưới sự kiên quyết của Tiêu Duệ đành phải để cho hắn nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân nhỏ bé sưng tấy lên và đau đớn của mình. Động tác của Tiêu Duệ rất nhẹ nhàng, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, hai tay cách lớp quần áo thật dày của thiếu nữ mà nhẹ nhàng vuốt ve hai chân thon dài của nàng. Không hề biết đến ánh mắt đầy quyến luyến và yêu thương của thiếu nữ đang nhìn qua làn sương vào hắn. Buổi tiệc thơ tối qua, Tiêu Duệ có thể nói đứng hạng nhất. Qua chuyện đó, Tài danh và phong thái của tử đồ tiêu duệ sẽ đạt đến đỉnh cao ở Lạc Dương. Thiếu nữ cảm thấy rất ngọt ngào, sự ngưỡng mộ và cảm giác tự hào vốn đã nhạt đi lại bắt đầu dấy lên, trong miệng không khỏi lặng lẽ ngâm câu kia, đã nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyên. Chỉ nguyện đời ta trường cửu, bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên cách đó không xa, một chiếc xe ngựa trên sơn đạo cúng theo đám bụi mù từ từ đi tới. Khi xe ngựa đi ngang qua hai người đột nhiên dừng lại, rèm xe vén lên một nữ tử xinh đẹp mang theo chút u buồn thò đầu ra nhìn miệng anh đào hơi hé ra như định hỏi thăm một tiếng nhưng không nói thành lời thiếu nữ nhẹ nhàng kéo kéo tiêu duệ tiêu duệ lúc này mới ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của liễu mộng nhiên hắn hơi do dự một chút nhưng vẫn chủ động bắt chuyện liễu cô nương tiệc rượu kết thúc rồi sao bây giờ về thành coi như đã kết thúc nô gia không được khỏe nên xin về trước một bước Mặt liễu mộng nhiên hơi tái, nhìn mặt tiêu duệ, tim không nhịn được mà đập loạn lên. Lúc trước, tay ăn chơi tiêu duệ gần như mỗi ngày đều quấy rầy nàng. Nhưng nàng chưa từng cho hắn được đẹp mặt lần nào. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi không thấy hắn, còn cá chết lại xoay người. Chẳng những khí chất và phong thái thay đổi, còn trở thành tài tử tửu đồ đỉnh đỉnh đại danh, một trong ẩm trung tam tiên. Tối hôm qua trước mặt bao nhiêu người, thể hiện tại thơ tuyệt luân như mặt trăng sáng chói. Sĩ tử lạc dương không một ai có thể sánh bằng. Trong mắt liễu mộng nhiên mang theo một tia kinh ngạc và khiếp sợ. Tiêu Duệ không biết đã thấy nàng bao nhiêu lần nên biết nàng đang nghĩ gì, không để tâm đến. Nói thật ra, nữ tử thanh lâu đa tài đa nghệ nhưng mệnh khổ này chính là người đường đầu tiên mà Tiêu Duệ đã tiếp xúc sau khi xuyên việt về thời này. Ngay người trong mảnh ngọc hình bán nguyệt trên bộ ngực no đủ của nàng, Không hiểu thế nào lại linh hồn hợp thể với tay ăn chơi này. Từ đó về sau, tử đồ tiêu duệ ngang trời xuất thế. Cho đến bây giờ, tiêu duệ vẫn rất tò mò, rốt cuộc là tên nam tử nào thay lòng đổi dạ, phụ mỹ nhân hoa khôi xinh đẹp này, làm cho nàng buồn đau muốn chết. Mảnh ngọc đó có lẽ là vật đính ước của tên nam tử kia với nàng. Liễu mộng nhiên đã ném mảnh ngọc đó đi, điều này nói rõ nàng rất đau lòng và tuyệt vọng. Nói đến mảnh ngọc này, Đúng là có ý nghĩa rất lớn đối với tiêu duệ. Cho nên hôm đó khi hắn tỉnh táo lại đã thuận tay cầm đi. Hắn vẫn đặt ở tầng cao nhất trong giá sách ở thư phòng. Thiếu nữ từ chối lời mời lên xe của Liễu Mộng Nhiên. Ngọc Hoàng ngồi ở đó nhìn chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, nhíu mày, tiêu lan, sao chàng lại quen loại nữ tử thanh lâu này. Tiêu duệ ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nên nói từ đâu. Thiếu nữ vừa mới cau mày lập tức tỉnh ngộ nàng biết tình lang trước kia là tay ăn chơi suốt ngày lưu luyến chốn bụi trần. nàng vội vàng nói sang chuyện khác. tiêu lang, nô nghĩ đủ rồi, chúng ta đi tiếp thôi. thấy thiếu nữ nói tránh sang chuyện khác, tiêu duệ khẽ cười cũng không nhiều lời. thực ra hắn cũng không muốn nhắc tới những chuyện cũ không chịu nổi của vị tiểu đệ năm xưa kia. chỉ là hắn vẫn không nhịn nổi mà thở dài một tiếng. ngọc hoàng, cô nương này hồng nhan bạc mệnh, đáng thương, đáng tiếc. thiếu nữ cười cười miệng tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng lại không cho là đúng dù sao ở thời đại cấp bậc xâm nghiêm như thế này mặc dù thiếu nữ có thể nói tốt về tên ăn mày ở trên đường nhưng đối với loại nữ tử thanh lâu thì trời sinh đã có sự khinh thường trong suy nghĩ đơn thuần của thiếu nữ những nữ tử buôn phấn bán hương này chính là người ti tiện nhất trên đời thiếu nữ lặng lẽ bước đi cố ý tránh tiếp tục đề tài xấu hổ này tiêu duệ lắc đầu đi theo nàng Tôn công nhượng nhìn mặt trời đang mọc từ phía đông, ánh mặt trời chiếu đỏ cả nửa thành lạc dương, trong lòng càng lúc càng nặng nề. Ngay lúc sáng sớm, hạ nhân mà hắn phái đi âm thầm giám sát tử phường ngụy Gia khẩn cấp trở về bẩm báo. Hai ngày nay, tử phường ngụy Gia rất bận rộn. Mà đêm qua lại làm suốt đêm, bên trong có tiếng ồn ào hưng phấn vang lên, kèm theo mùi rượu như có như không. Tám phần là tử phường ngụy Gia thành công sản xuất ra loại rượu mới. Hạ nhân không dám chậm trễ, vội vàng chạy về tôn gia, đánh thức tôn công nhượng đang nằm ngủ say bên cạnh tiểu thiếp. Hay là ngụy gia đã ra tay? Trong lòng tôn công nhượng dấy lên một cơn sốt ruột khó hiểu. Mặc dù tiêu duệ đã cho hắn ăn thuốc an thần nhưng hai ngày qua hắn vẫn không thể yên tâm. Chẳng may ngụy gia thật sự làm ra loại rượu tương đương với thanh hương ngọc dịch, vậy địa vị lũng đoạn có một không hai của tử phường tử đồ sẽ không còn không nói tới tôn công nhượng cảm thấy bất ổn. Ngay lúc đó trong tử phường Ngụy gia, gia chủ Ngụy Anh kiệt của Ngụy gia lại thất vọng đứng ở trong sân tử phường đầy mùi rượu. Trên mặt ảm đạm. Tốn rất nhiều công sức, tốn không ít tiền bạc, thật vất vả mới mua được một tử công ở tử phường tửu đồ, muốn làm ra kỹ thuật lên men độc đáo mà tiêu duyệt sáng tạo ra. Rốt cuộc xem như đã làm ra rượu Nhưng rượu này tuy mạnh một chút nhưng mùi vị thì còn kém thanh hương ngọc dịch của Tiêu Duệ rất nhiều. Chương 43, Trong Phượng Minh Lâu Một thợ làm rượu già mà Ngụy Gia Thuê nói cho Ngụy Anh Kiệt, thanh hương ngọc dịch của Tiêu Duệ nhất định là có bí pháp ủ, có một cách phối rượu mà bên ngoài không có. Nếu không có được phương pháp phối chế cụ thể, vĩnh viễn không thể nào ủ ra rượu có cùng phẩm chất với thanh hương ngọc dịch ngụy anh kiệt nghiến răng phất tay bảo thợ làm rượu lui xuống ngụy đông tài cũng rất xấu hổ rụt rè đứng phía sau ngụy anh kiệt không dám nói một lời bản tính độc ác của gia chủ hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai đừng nhìn ngụy anh kiệt ngoài miệng ăn nói rộng rãi nhưng thực ra rất keo kiệt mất nhiều tiền bạc như vậy mà làm ra một loại rượu không đâu vào đâu trong lòng nhất định đang rất bực tức ngụy anh kiệt vô cùng căm phẫn mắng một câu quay đầu lại nhìn ngụy đông tài vẻ mặt mới hơi hòa hoãn lại trầm giọng nói đông tài ngươi nói chúng ta có phải làm ra phế phẩm không ngụy đông tài giật mình thầm cân nhắc lời nói trong lòng vô cùng cẩn thận cung kính nói lão gia cũng không thể nói như vậy ngài xem xem chúng ta tuy rằng không làm ra thanh hương ngọc dịch nhưng ít nhất cũng đạt được một biện pháp ủ rượu mạnh theo tiểu nhân thấy Ngụy gia tử phường chuyên làm loại rượu mạnh này Cũng có thể kiếm được rất nhiều, không? Loại rượu mạnh này có thể thu lợi được bao nhiêu? Món lợi rất nhỏ đó ta sẽ không làm Như vậy đi, Đông Tài Ngươi đi tìm mấy nhà dưới Chúng ta bán biện pháp nấu rượu mạnh này Ngụy Anh Kiệt khoát tay Quay đầu nhìn đám thợ làm rượu ở hậu viện Bực bội nhíu mày Vẻ đau lòng trong mắt gia chủ biện Ngụy Đông Tài nhìn thấy Hắn đi theo Ngụy Anh Kiệt hơn 10 năm Tự nhiên hiểu được vị gia chủ khôn khéo này muốn thông qua cách bán phương pháp làm rượu để kiếm chút tiền, giảm tổn thất của Ngụy gia xuống mức thấp nhất. Mở tử phường hơn nữa mua được thợ làm rượu của tử phường tửu đồ, cùng với các khoản phí chuẩn bị cũng không phải con số nhỏ. Tuy rằng đối với Ngụy gia Sơn Nam có gia nghiệp lớn mà nói thì đó là con số không đáng gì. Nhưng đừng quên Ngụy gia là thương nhân, chuyện lỗ vốn và phải bù tiền, Ngụy Anh Kiệt sẽ đau lòng. Ngụy Đông Tài ứng tiếng, thấy gia chủ buồn bực đi đến cửa tửu phường hung hăng đấm mạnh một cái lên cửa phát ra tiếng uỳnh uỳnh không khỏi giật mình vừa lau mồ hôi lạnh trên trán thì thấy gia chủ vẻ mặt âm trầm quay lại khóe miệng nhếch lên đôi mày đen và rậm nhíu lại nhỏ giọng nói đông tài có tiền có thể sai được cả quỷ ta cũng không tin còn có mèo không ăn mỡ tiếp tục tăng tiền không cần tiếc tiền nhất định phải lấy được phương pháp điều chế thanh hương ngọc dịch cho ta Bánh hấp, bánh hấp thịt mới ra lò đây. Hồ lô đường, hồ lô đường giòn tan đây. Lạc dương phồn hoa khiến cho sinh hoạt của người đường ở đây rất thoải mái, cảm giác an nhàn và thỏa mãn càng lúc càng tăng. Lúc giữa trưa, ông chủ trúc dịp xuân tử phường chu thiệu hoa nghênh ngang đi trên đường, người qua lại rất đông, híp híp mắt nghe tiếng rào bán của các hàng rong nhỏ bên đường. Tối hôm qua trên bụng tiểu thiếp không hết hứng, làm cho chút lửa còn lại phải tiêu tán ở nơi phồn hoa này. Trời hơi âm u, mặt trời trên cao lúc này đã ẩn trong những đám mây, nhìn trộm lạc dương đầy ý thơ. Phượng Minh Lâu, Chu thiệu hoa gần như là vội vàng chạy vào trong lâu. Từ lúc ăn đồ ăn mà nữ thần bếp Phượng Minh Lâu chế biến, tên mập mạp này cảm thấy đồ ăn của nữ đầu bếp trong nhà rất khó ăn. Trưa hàng ngày không đến Phượng Minh Lâu ăn cá chép hoàng hà, thịt kho tàu mà nữ thần bếp nấu, cả ngày hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Mập mập mặc dù đã đến sớm nhưng đâu ngờ có người còn đến sớm hơn hắn. Trong đại sảnh rộng rãi có hơn 10 bàn đã sớm ngồi đầy, tiếng người huyên náo. Không chỉ có đại sảnh ở lầu 1, lầu 2, lầu 3 mà ngay cả các gian phòng đơn lẻ cũng đã sớm bị đám người giàu có, quý tộc thành lạc dương bao. Chỉ có một chiếc bàn là có một người ngồi. Một trung niên nam tử hơn 30 tuổi đang ngồi đó cười cười nhìn hắn. Chu đông chủ. Nam tử đứng dậy chào mời qua bên này ngồi. đây đúng là đại quản gia ngụy Đông Tài của Ngụy gia Sơn Nam. Mập Mạp đã gặp người này trong lễ khai trương Ngụy gia Tử Phường mấy hôm trước, biết hắn là nhân vật có thực quyền dưới gia chủ Ngụy gia, tuy chỉ là hại nhân nhưng cũng không dám thất lễ. Mập Mạp vội vàng tiến lên một bước, gào lên trong tiếng ồn ào của đám tử khách, chấp tay, thì ra là Ngụy đại quản gia, thất kính, thất kính. qua ba tuần rượu ngụy đông tài đột nhiên lấy một bình đào ra chu thiệu hoa liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bình rượu đựng thanh hương ngọc dịch của tửu phường tửu đồ chẳng qua nhìn kỹ lại thấy không quá giống chỉ là bắt chước mà thôi từ sau khi thanh hương ngọc dịch của tiêu duệ ngang trời xuất thế bắt đầu dùng bình đào được trang trí hoa văn để đựng rượu các đại tửu phường trong thành lạc dương đều học theo nhưng đáng tiếc các loại rượu bình thường căn bản không bán được với giá như thanh hương ngọc dịch nên tiền bán rượu còn chưa đủ vốn làm bình nên đành phải từ bỏ đại quản gia đây là rượu là ngụy gia tử phường các ngươi làm ra à ha ha phải để chu mỗ xem xem thứ này dùng bình đào đựng mà bán ra chắc chắn sẽ lỗ chu thiệu hoa cười ha hả mặc cho ngụy đông tài mở nắp bình rót rượu màu xanh biếc vào chén mình mời chu đông chủ thưởng thức ngụy đông tài mỉm cười đẩy chén lại chu thiệu hoa bưng chén rượu lên Một mùi rượu nồng nặc sọc vào mũi. Hắn không nhìn nổi mà hắt hơi, cơ thể béo mập trung lên, đại quản gia, là rượu mạnh. Quý tửu phường không ngờ nấu ra được rượu mạnh. Nhìn mập mạp câu mày uống một ngụm rượu mạnh, Ngụy Đông tài lúc này mới cười ha hả, nhỏ giọng nói, "Chu Đông chủ, người thiên hạ làm chuyện thiên hạ, không phải chỉ có tửu phường tửu đồ mới có thể nấu được rượu mạnh phải không?" Ha ha. Chu Thiệu Hoa ngạc nhiên, thở dài một tiếng rồi nói, "Rượu mạnh" Nhưng vẫn còn kém xa so với thanh hương ngọc dịch của Tiêu Duệ. Cũng không hẳn như vậy. Rượu này tên là Thiên Thượng Hỏa. Vào miệng như có lửa nóng, có thể nói là rượu mạnh hiếm thấy đương thời. Mặc dù mùi thơm kém thanh hương ngọc dịch một ít, nhưng mạnh hơn tam lạc tương của người hồ mấy trăm lần. ngụy đông tài hôm nay có chuẩn bị mà đến, không ngại quảng cáo, mục đích của hắn chính là thành công bán được phương pháp nấu rượu trộm được này ra ngoài, bù lại tổn thất của ngụy gia. Nếu không, hắn làm sao có thời gian rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện phiếm với tên mập mạp này ở phượng Minh Lâu chứ? Chu Thiệu Hoa trầm ngâm, gật đầu. Từ sau khi Thanh Hương Ngọc Dịch xuất thế, xã hội thượng lưu ở Lạc Dương dần dần bắt đầu ưu chuộng uống rượu mạnh. Những loại rượu bình thường ngày xưa bán ra với số lượng vẫn tương tự trước kia. Nhưng đây là bởi vì tử phường tử đồ bán ra có hạn. Chờ khi tôn công nhượng mở rộng quy mô của tử phường, Thanh Hương Ngọc Dịch bán ra với lượng lớn nhất định sẽ tấn công vào thị trường của rượu nhẹ mà lời của đại quản gia ngụy gia không sai rượu mạnh mà ngụy gia làm ra mặc dù không thể nào có lại lớn như tửu phường tửu đồ nhưng ít nhất cũng có thể chia một chén canh trong thị trường rượu mạnh đang dần dần trở nên thịnh hành nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút ghen tị, thở dài đúng là trường giang sống sau đè sống trước rượu mới ra loại rượu cũ tửu phường gia truyền của chu mỗ đã kinh doanh sáu mươi năm Vẫn không thể làm ra rượu mạnh như thế Không ngờ rằng trước có tiêu duệ, sau có ngụy gia đều làm ra được rượu mạnh hiếm thấy Thực làm cho người ta hâm mộ Ngụy đông tài khẽ cười Thấy tên mập mạp trước mặt hơi dễ nói chuyện Liền đưa đầu lại gần Tiếp tục nói Chu đông chủ Tiền lãi của cái này gấp mấy lần trúc dịp thanh của quý phương Mỗi vò bán ít nhất 100 văn Không biết Chu đông chủ có tin hay không Chương 44: Lý Nhị buồn bực. Chu Thiệu Hoa trong lòng vừa động, cái đầu to tướng lắc lắc, cười cười, không nói nữa. Hắn cũng không phải là thằng ngốc, ngược lại đã lăn lộn trên thị trường rượu nhiều năm, hắn còn khôn khéo hơn bất cứ ai. Hắn chợt hiểu ra Đại quản gia Ngụy gia hôm nay tình cờ gặp mình ở Phượng Minh lâu này có tám phần là cố ý, về phần Ngụy gia muốn làm gì, hắn cũng mơ hồ đoán được vài phần. Ngụy đông tài này dùng hết vỏ mồm khoe các chỗ tốt của rượu mạnh mà Ngụy gia làm ra, đó không phải là khoe cho có. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Thứ tốt vẫn là thứ tốt. Rượu mạnh ở đại đường rất thiếu, bây giờ chỉ có một mình thanh hương ngọc dịch mà thôi. Rượu Ngụy gia nấu được mặc dù phẩm chất kém một ít nhưng dù sao cũng được coi là rượu mạnh hơn xa rượu bình thường, như vậy sao Ngụy gia có tiền lại không kiếm? Hay là? ngụy đông tài và chu thiệu hoa đều là hồ ly trên thương trường đều có tâm cơ mặt ngoài thì cười cười dối trá nói đủ chuyện trên đời không ngờ gác chuyện rượu mạnh sang một bên đến khi một thiếu nữ xinh đẹp đi ngang qua bọn họ mang theo một làn gió thơm mát chu thiệu hoa tham lam nhìn thiếu nữ cầm giỏ trúc duyên dáng rời đi không khỏi nuốt nước miếng thiếu nữ tú nhi nhăn đôi mày thanh tú đi ra cửa phượng minh lâu ông ngực thở vào một hơi Trong đại sảnh Phượng Minh Lâu đầy chướng khí, mùi rượu hỗn hợp với hô hấp của tử khách, trong không khí đầy mùi tanh tửi. Nếu không phải thiếu gia thích ăn thịt kho tàu, cá chép của nữ thần đầu bếp của Phượng Minh Lâu, nàng sẽ không đến cái nơi quỷ quái này. Mặc dù đựng trong giỏ được bịt kín, nhưng mùi thơm của thức ăn vẫn không thể ngăn lại, bay ra. Tú Nhi vội vàng đi, rốt cuộc khi đồ ăn vẫn còn nóng đã đến được cửa lớn tiêu gia. Nàng đang đi vào trong nội viện chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở phía sau, "Tú Nhi." Tú Nhi nhìn lại, thấy Tôn Công nhượng mặc một bộ quần áo mới màu thiên thanh, đang cười cười đi tới. "Tú Nhi kính cẩn không người, Tú Nhi kính chào Tôn lão gia." "Tôn Công nhượng nao nao." Bình thường Tú Nhi đều gọi hắn là lão gia, nhưng hôm nay lại cố ý nói thêm một chữ "Tôn", ý nghĩa tuy rằng giống nhau nhưng Tôn Công nhượng lại nghe ra vẻ xa cách trong đó. Tôn Công nhượng cười cười Tú Nhi, tử trường có trong phủ không? Thiếu gia ở trong nhà, mạnh sưởng tiên sinh đến, đang đối ẩm cùng thiếu gia ở trong phòng. Tú Nhi nhẹ nhàng nói. Ồ, mạnh sưởng tiên sinh tới. Tôn công nhượng ồ một tiếng, lại cười nói, Tú Nhi. Gần đây tử trường có bận gì không, sao mấy ngày rồi không đến tử phương? Cái miệng tinh xảo của Tú Nhi ngậm lại, khẽ lắc đầu, im lặng không nói. Tôn công nhượng chỉ thuận miệng hỏi. Thấy Tú Nhi im lặng không khỏi càng thêm ngẩn người, thầm nghĩ nha đầu này rốt cuộc làm sao, hôm nay sao lại lạ lạ, hình như xa cách với mình rất nhiều. Chẳng qua Tôn Công Nhượng cũng không suy nghĩ nhiều, hắn xua xua cánh tay đang chết lặng vì khẩn trương, cười nói, Tú Nhi, người đi thông báo một tiếng, nói Tôn Mổ tới chơi. Mạnh Sưởng và Tiêu Duệ là bạn vong niên thường xuyên qua lại, Tôn Công Nhượng và Tiêu Duệ lại vừa là quan hệ hợp tác và bạn bè. Ba người tụ tập lại uống một phen đến tận khi mặt trời lặn. Tính cách Tôn Công nhượng ôn hòa cũng có thể nói là biết cách đưa đẩy. Tuy rằng Tiêu Duệ và Mạnh Sưởng là đôi bạn vong niên nói chuyện thơ văn, hắn không thể nào xen vào, nhưng hắn vẫn mỉm cười kiên nhẫn ngồi nghe, uống rượu, thi thoảng cũng cười phụ họa vài câu. Tôn Công nhượng tìm Tiêu Duệ chính là muốn nói chuyện Ngụy Gia Tửu Phường. Nhưng thấy hai người Tiêu, Mạnh đắm chìm trong rượu và đàm đạo, không muốn đem những việc thế tục làm mất hứng của hai người, cho nên để lại trong lòng không nói. Chờ tiệc rượu tan. Thấy mạnh sưởng lão đảo đi theo một hạ nhân ra ngoài cửa lớn tiêu gia, tôn công nhượng lúc này mới định nói chuyện chính với tiêu duệ, Nhưng không ngờ được vị bác dương tiên sinh kia đang say khướt lại quay trở lại, miệng kêu lên một tiếng, không được, không được, hôm nay không tận hứng. Đi, đi, tử trường, cùng lão phu đi phượng minh lâu, chúng ta uống tiếp. Không say không về. Tôn công nhượng cười khổ một tiếng, chỉ đành chấp tay đứng dậy cáo từ rời đi. Tiêu Nguyệt bỏ không ít tiền nhờ Lý Nhị là sai dịch của nha môn Lạc Dương để lấy danh ngạch hương cống cho đệ đệ tiêu duệ Lý Nhị ở trong nha môn cũng là người khéo léo, mọi việc đều thuận lợi, rất nhiều danh ngạch hương cống của các sĩ tử đều thông qua hắn giới thiệu. Có thể nói Lý Nhị chính là người quản lý buôn bán danh ngạch hương cống trong tỉnh của Tiết An Thịnh. Nhưng lần này lại thất bại. Khi Lý Nhị Thu của Tiêu Nguyệt thêm năm quan tiền, vui mừng đi tìm Tiết An Thịnh thì Tiết đại nhân lại liếc nhìn danh thiếp mà hắn mang đến một cái, nhìn thấy hai chữ Tiêu Duệ kia liền nghiêm trang nói, "Cuộc thi lựa chọn nhân tài của triều đình là trò đùa sao?" Tiêu Duệ này là kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng trong thành Lạc Dương. Không đức, không tài, không được. Lý Nhị rất khó hiểu, thầm nghĩ hôm nay Tiết đại nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ không tận hứng trên bụng tiểu thiếp sao? Không nói danh tiếng tiêu vệ bây giờ rất cao, là tài tử tiểu đồ vô cùng nổi tiếng, trong nguyệt yếu trung thu thành danh cả thiên hạ đều biết, ngay cả hai đại quý nhân trong cung trường An đều không ngớt lời khen hắn, rất coi trọng. Mà cho dù hắn là tay ăn chơi trước kia, chỉ cần có tiền, danh ngạch này cũng cho hắn mà. Năm trước, tiết đại nhân ngươi không phải duyệt cho một tên nhà giàu ở Lạc Dương còn ăn chơi hơn cả tiêu vệ sao? Người đó viết không đạt. Tho làm không được mấy câu. Chẳng phải cũng có thể đến trường an dự thi sao? Đương nhiên sau đó hắn thi trượt lại là chuyện khác. Đại nhân, đây là tiền. Lý Nhị dùng sức đẩy chi phiếu 10 quan tiền đến trước mặt Tiết An Thịnh, lại nói, tiêu duệ này đang là tài tử của lạc dương ta, được danh ngạch hương cống, như vậy nhóm sĩ tử cũng không nói gì đâu. Tiết An Thịnh trầm mặt, đột nhiên vỗ bàn một cái, quát lớn, buồn cười, bản quan là loại người ăn hối lộ sao? Tiêu Duệ không phù hợp việc lựa chọn hương cống của triều đình, không đề cập đến nữa. Tiết An Thịnh đứng dậy vung tay áo rời đi. Còn lại Lý Nhị mặt đỏ tận mang tay đứng ngây ngốc ở đó, nửa ngày mới mắng thầm một câu, ngươi không phải là một quan lại ăn hối lộ trái pháp luật sao? Tiền để ngươi mấy năm nay ăn ngon gái đẹp từ đâu mà có? Mẹ ơi, con chó này cũng giả vờ liêm khiết. Đứng đó mắng một hồi, oán hận Tiết An Thịnh cả buổi. Lý nhị mới buồn bực thu lại chi phiếu và danh thiếp, quệ oải đi ra khỏi nha môn, đi đến vương gia tử quán đang làm ăn phát đạt. Chương bốn mươi lăm, thiếu niên Lý Kỳ. Tiêu Duệ có thể đạt được danh ngạch hương cống hay không, Lý nhị cũng không để trong lòng. Thậm chí chi phiếu mười quan tiền tiết an thịnh thu hay không, hắn cũng không để trong lòng. Hắn buồn bực chính là hắn vừa nhận năm quan tiền của người ta, không làm được việc chẳng phải sẽ phải nhổ số tiền đó ra sao? Lý nhị thấy mình còn có đạo đức nghề nghiệp. Mấy năm qua, hắn thu tiền của ai đều làm xong việc, chuyện không thành đều không lấy tiền. Chẳng lẽ ngại ít? Lý nhị vừa đi vừa nghĩ. Không đúng, 10 quan tiền không hề thấp. Trước kia Tiết An Thịnh nhận năm quan tiền đã duyệt danh ngạch. Nhưng sao bây giờ lại thế? Lý Nhị vừa đi vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ đi nói với Tiêu Nguyệt đang đợi ở quán rượu? Tiêu Nguyệt bình thường không xuất hiện trước cửa quán, nhưng hôm nay tâm trạng nạn không yên, vẫn đứng sau quầy rượu đợi tin tức của Lý Nhị. Ánh mắt mặc dù đang nhìn quyển Tây Du truyền kỳ mà đệ đệ Tiêu Duệ viết, nhưng tâm trạng đã sớm bay ra khỏi quán. Giờ phút này đang là lúc hoàng hôn, tử khách bắt đầu không ngừng tiến vào cửa. Thấy trượng phu và mấy tiểu nhị bận tối tâm mặt mũi, Tiêu Nguyệt đành phải tạm thời lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười giúp trượng phu và tiểu nhị đón một ít khách quen. Một thiếu niên cao gầy mặc quần áo đắt tiền đi theo hai người hầu chậm chậm từ trên đường đi tới trước cửa quán, vào cửa thấy trong sảnh đã đầy người không khỏi nhíu mày biểu môi. Tiêu Nguyệt xuất thân là tiểu thư con nhà quyền quý, thấy thiếu niên này mặc dù ra vẻ lão thành nhưng rõ ràng trên khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ trẻ con, lại thấy khí chất cao quý và quần áo đắt tiền của hắn. Liên hiểu được không phải khách bình thường nên nàng muốn nhờ mấy khách quen đi trước cho thiếu niên này mặc chiếc bàn Nhưng nàng lại cảm thấy không ổn, hơi do dự Lúc này ánh mắt cố ra vẻ lão luyện của thiếu niên đã nhìn đến nàng Nhìn quanh vài lần, từ vẻ ngạo nghễ chuyển sang dịu dàng Thiếu niên này đương nhiên chính là thịnh vương Lý Kỳ Điện Hạ từ Trường An đến Lạc Dương Hôm đó được uống thanh hương ngọc dịch của quán, nhớ mãi không quên Ngày ngày đều sai người đến quán mua rượu. Cũng may sau này quán đã tăng sản lượng tiêu thụ, người hán phái đến mặc dù không lộ ra thân phận nhưng vẫn mua được rượu. Hôm nay hàm nghi công chúa đến lưu phủ thăm bệnh, lưu nhạn dung kia từ sau buổi Nguyệt Yến đêm trăng trung thu bị nôn ra máu đến tận bây giờ vẫn không thể dậy nổi. Hàm nghi công chúa có quan hệ khá tốt với nàng. Biết nàng vì sao mà bệnh nên đến lưu phủ thăm bệnh. Chẳng qua cũng không có cách nào an ủi lưu nhạn dung. Chỉ có thể nói mấy câu an ủi. Trước khi Nguyệt Yến Trung Thu diễn ra, Lương Nhạn Dung vẫn không tin kẻ ăn chơi trước kia đã từ gà hóa thành phượng. Nhưng sự thật sau đó hiện ra trước mắt, tài học kinh thiên và thần công văn hương thức tử của Tiêu Duệ, tất cả đều chấn động đến tâm linh của nàng. Dù như thế nào nàng cũng không thể chấp nhận sự thật này. Bên tai văn vẳng tiếng ngâm xướng cao ngạo mà tuyệt thế của Tiêu Duệ, trước mắt hiện lên dáng người với khí chất phiêu dật cao lớn của hắn trong lòng Lưu Nhạn Dung không nhịn nổi mà dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Tóm lại trong lòng như có lửa nóng muốn nấu chín nàng vậy. Khi bên tai nàng truyền đến tiếng hàm nghi công chúa, thừa tướng đại nhân, có con rể như thế này mà từ bỏ, còn muốn kén rể trong Nguyệt Yến Trung Thu này, chẳng phải khiến sĩ tử lạc Dương không còn mặt mũi gặp người sao? Lưu Nhạn Dung không thể nào khống chế được tiếng lòng đang kích động của mình nữa. Một ngụm máu mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp như ngạc nhiên, xấu hổ phun ra tung tóe. Sau đó nàng đã ngất đi. Đương nhiên Nguyệt Yến Trung Thu kén rễ cũng không thể tiến hành nữa. Thiếu niên Lý Kỳ không hiểu tâm trạng của Lưu Nhạn Dung, cũng không muốn đi gặp nàng. Hắn chỉ nhớ tiêu duệ và rượu ngon của tiêu duệ. Trong đầu hắn vẫn có một suy nghĩ, khi rời khỏi Lạc Dương sẽ đem tiêu duệ theo. Vừa có thể ủ rượu ngon, vừa có thi tài tuyệt thế, nhân tài như vậy chỉ sợ cũng không kém gì vương duy danh tiếng vang vọng thiên hạ. Hắn muốn tiêu duệ làm thư đồng của hắn. Mà suy nghĩ này cũng được công chúa Hàm Nghi đồng ý, từ Lưu Phủ đi ra, thiếu niên Lý Kỳ bỏ dáng vẽ hoàng tử, đi đến tiêu gia ở ngay bên cạnh. Nhưng tiêu duệ không ở đây, thiếu niên buồn bực liền dẫn người cải trang đến tử quán vương gia. Muốn uống mấy chén thanh hương ngọc dịch, nhìn bài ẩm trung tam tiên ca trên tường tử quán. Lý Kỳ đánh giá tiêu nguyệt, trong lòng thầm đoán được thân phận của nàng. Dù sao khuôn mặt tiêu nguyệt có vài phần giống tiêu duệ. Nghĩ đến con gái của danh tướng đại đường bây giờ lại phải vào phố phường, làm người bán rượu, Thiến niên không khỏi thở dài một hơi, phất phất ống tay áo rộng thùng thình của mình, thẳng nhiên nói, ngươi là chị của tiêu duệ, con gái của tiêu chí trung. Tiêu nguyệt cả kinh, vội vàng nhìn khuôn mặt thanh tú ra vẻ bình tĩnh trầm ổn của thiếu niên, không người kính chào. Nhỏ giọng nói, nô gia đúng là tiêu nguyệt, không biết quý nhân là ha ha, ta à. Đến từ trường An, coi như bạn của đệ đệ nhà ngươi. Thiếu niên bỏ vẻ kiêu căng, nở nụ cười mà hắn cho rằng rất thành thục, tiêu duệ có nhà không? Thiếu niên tự xưng đến từ trường An. Tiêu nguyệt không khỏi kích động trong lòng, càng thêm khẳng định lai lịch thiếu niên không nhỏ. Đang định kính cẩn trả lời hắn thì thấy lý nhị mặc quần áo công nhân vội vàng đi tới, không kiên nể ai cầm tờ chi phiếu 10 quan tiền nhét vào lòng tiêu nguyệt, lắc đầu, khoát tay, vương gia nương tử. Không phải mổ không giúp ngươi. Nhưng là tiếc đại nhân không chấp nhận, ta cũng không có biện pháp, xin lỗi. Trên đường đi, Lý Nhị cuối cùng kết luận không trả lại năm quan tiền trả nước kia. Dù thành công hay không, mình cũng bận rộn mà, không thể phục vụ nàng ta miễn phí được. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn có chút xấu hổ với quyết định này, cho nên không đợi Tiêu Nguyệt có phản ứng, đã vội vàng đi ra cửa. Một lúc sau Tiêu Nguyệt thở dài một hơi, mặt mày trở nên tái nhợt để tiêu duệ vào kinh ứng thi, điều này có ý nghĩa rất quan trọng với tiêu nguyệt. tiêu gia nếu muốn đông sơn tái khởi, nhất định phải dựa vào việc tiêu duệ làm quan. đệ đệ của nàng mặc dù có thần công ủ rượu, ngày sau làm một phú ông sẽ không có vấn đề gì. nhưng theo tiêu nguyệt thấy, tiêu gia là gia đình quan lại, con cháu tiêu gia dù như thế nào cũng không thể bước vào con đường thương nhân. có tiền có ích lợi gì chứ? thương nhân nhiều tiền đến mấy cũng chỉ là cục bùn nhão nhét trước mặt quan gia cho nên tiêu nguyệt kiên quyết phản đối tiêu duệ tự mình mở tửu phường cho dù tiêu duệ không ra mặt mà chỉ hợp tác với tôn gia thành lập tửu đồ đại tửu phường mới đầu tiêu nguyệt cũng không đồng ý sợ đệ đệ của mình không cẩn thận bước vào hàng ngũ thương nhân đến lúc đó không thể nào quay đầu lại được cho nên danh ngạch hương cống đối với tiêu nguyệt mà nói là rất quan trọng đệ đệ của mình không để tâm đến nàng đành phải tự mình ra mặt nhờ người mua danh ngạch cho hắn đáng tiếc lại không được quá thất vọng nên tiêu nguyệt quên cả lý kỳ đang đứng đó cô đơn đi qua cửa tửu quán quay vào hậu viện thiếu niên lý kỳ nhìn thấy quyển tây du truyền kỳ mà tiêu nguyệt đặt trên quầy vừa nhìn đã bị hấp dẫn nhìn một lát hắn ngẩng đầu lên đầy hoảng sợ nhìn sáu chữ tửu đồ tiêu duệ làm chơi ở mặt sau hắn định hỏi tiêu nguyệt mấy câu nhưng lại thấy nàng buồn bã rời đi thiếu niên có chút kỳ quái nhìn nàng một cái lại nhìn tên nha dịch lý nhị đã ra khỏi tử quán hơn mười thước, trầm ngâm một lát không ngờ nhét quyển tây du truyền kỳ vào trong lòng, sai tiểu nhị lấy mấy bình thanh hương ngọc dịch, rồi mang theo hai người hầu vội vàng rời khỏi tử quán vương gia. chương bốn mươi sáu tôn đức tới chơi, lý nhị đi trên đường buồn chán nhìn các cửa hàng và quán hàng trong hai bên, vẻ ngạo nghễ trên mặt đã thành thói quen đừng thấy hắn ở trong nha môn chỉ là một nha dịch không phẩm không cấp thấy quan trên chỉ có thể cúi đầu không lưng mỉm cười cầu tình nhưng chỉ cần ra khỏi nha môn lạc dương lệnh đối mặt với dân chúng bình thường của lạc dương này hắn lại có cảm giác cao cao tại thượng ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường cảm thấy có vài phần khí thế của quan lại nhị gia mời chào nhị gia nhị gia vào ăn chút gì mấy người bán hàng trong quen biết nịnh nọt chào lý nhị lý nhị gật đầu xua tay Ứng lưng, ưỡng mông, bước đi càng thêm vững vàng và từ từ, vẻ mặt cũng trở nên cao ngạo và nghiêm nghị. Thiếu niên Lý Kỳ mang theo hai người hầu rất tò mò đi theo Lý Nhị. Thấy tên nha dịch nhỏ bé này không ngờ lại có thần khí như vậy khi đi trên đường, không khỏi kinh hãi. Trong mắt vị hoàng tử này, thần khí của Lý Nhị lúc này có vài phần giống với phụ hoàng trong hoàng cung trường an. Nhìn vẻ kiêu ngạo, chấp tay sau lưng của Lý Nhị, thật sự làm cho Lý Kỳ trố mắt ra nhìn. Đột nhiên nhớ đến hắn chỉ là một nha dịch thấp hèn, một kẻ hạ nhân, hoàng tử trẻ tuổi khinh thường thở một hơi. Nháy mắt với một người hầu đằng sau, sau đó đi vào trong một quán trà ở ven đường. Quán trà mặc dù ở con phố sầm uất nhưng rất yên tĩnh, bên trong không có mấy vị khách, xem ra buôn bán cũng không tốt. Gọi một bình trà, chờ tiểu nhị pha, thiếu niên Lý Kỳ nhìn qua cửa quán, nhìn ra phố. Người đi theo Lý Kỳ thực ra là thị vệ trong cung. Giống như cao thủ đại nội hai đời Minh Thanh sau này Thì vệ này có tên vệ giáo Tên thật kỳ quái nhưng thân thủ lại không tồi Vệ giáo đi lên vỗ vai Lý Nhị Lý Nhị quay đầu lại thấy một nam tử mặc đồ đen lạnh lùng đứng sau mình Không khỏi cả giận nói Ngươi muốn làm gì Vệ giáo xuất thân từ Hoàng Cung Là hậu vệ bên cạnh Hoàng tử Đương Triều Nên đâu coi một thằng nha dịch nhỏ nhoi của Lạc Dương lệnh vào mắt Nếu không phải chủ nhân yêu cầu Hắn thậm chí không thèm nói với đối phương một câu. Vệ giáo biểu môi, giơ tay quen cầm đao kiếm chỉ vào quán trà bên cạnh, ngươi đi theo ta, chủ nhân của ta gọi ngươi. Lý nhị mặc dù có địa vị thấp kém nhưng ở lâu trong nha môn nên cũng giỏi nhìn ngươi. Thấy nam tử trước mặt rất nghiêm nghị, vẻ mặt trầm ổn, quần áo mặc dù không hoa lệ nhưng chất liệu lại là hàng thường phẩm, vừa thấy đã biết là hại nhân của vị quan to nào đó. Hắn nghĩ đến đây liền không dám tức thu hồi dáng vẻ con gà trống khi đi trên đường không người thi lễ nịnh nọc nói mời đại ca dẫn đường vệ giáo nhếch miệng lên hắn giọng quay đầu đi trước từ đầu đến cuối không nhìn đối phương thêm một lần tiêu duệ hôm nay dậy sớm ở trong viện tập thể dục hắn càng lúc càng cảm thấy cơ thể mà mình tái sinh vào rất yếu ớt không nói cái khác chỉ cần đi hơi nhiều đã mềm nhũng cả chân hôm ấy cùng thiếu nữ tham gia buổi tiệc rượu thơ ở ngoài thành vệ đã đi bộ không ít Chân của hắn đau đến mấy ngày mới hết. Kiếp trước của hắn mặc dù không phải là kẻ mạnh chuyên đánh đập người. Không phải là nhân viên cảnh sát được huấn luyện đặc biệt, cũng không có võ nghệ gia truyền nhưng không yếu ớt như thế này. Ít nhất vẫn có thể thực hiện các việc như leo núi, chạy bộ, tập thể hình. Dù sao tuổi trẻ sức lớn mà. Nhưng bây giờ lại thành một tên thư sinh vô dụng trói gà không chặt. Không được, thế nào sao có thể được. Vì vậy hắn quyết định mỗi buổi sáng sẽ tập luyện. Thực ra cũng không phức tạp như vậy, ở trong viện chống đẩy hít đất gì đó. Hắn vốn định ra ngoài chạy bộ nhưng lại sợ xảy ra chuyện nên ở trong nhà. Hắn hôm nay chuẩn bị sai người cầm bản vẽ của hắn đến cửa hàng rèn. Bảo thợ rèn làm tạ tay để hắn tập thể hình. Đang hỗn hển chống đẩy, Tú Nhi mang một chậu rửa mặt, đứng trước cửa nội viện nhìn vào trong một chút, thấy thiếu gia đang nằm trên mặt đất lúc lên lúc xuống miệng còn thở hổn hển, không khỏi hoảng sợ. Nhìn một lúc nàng mới nhỏ giọng nói, "Thiếu gia, tôn đông chủ của Tàng La Tửu Phường thành Nam có việc gấp muốn gặp." "Hả?" Tiêu Duệ thở hổn hển một tiếng dừng lại, đi tới lấy chiếc khăn lau mặt để trên thành ghế, lau mặt, nhíu mày, "Mới sáng sớm hắn đến làm gì?" Túy Nhi duyên dáng đi tới, đặt chậu nước trong tay xuống, nước trong chậu vẫn đang tỏa hơi nóng. "Diệu Giang nói, "Thiếu gia, rửa mặt đi à, hay là tú nhi ra nói với hắn là thiếu gia vẫn tiêu duệ lắc đầu không mời hắn vào phòng khách ta lập tức ra gặp hắn tử trường tôn mổ nghe nói chu thiệu hoa dùng nhiều tiền mua được phương thức ủ rượu mạnh của tử phường ngụy gia nghe nói có thể sánh với thanh hương ngọc dịch của tử trường còn nói cái gì là lên men chân cất lần thứ hai tôn đức là một thương nhân không thích khách sáo trực tiếp nói ra mục đích của mình tiêu duệ ngẩn ra một lúc sau mới hỏi Tôn đông chủ, lời này là thật hay giả? Tử trường Tối qua ta đi ngang qua tử phường của Chu thiệu hoa. Chính Chu thiệu hoa kéo ta vào, vô cùng đắc ý giới thiệu với ta rượu mạnh mà hắn mới ủ ra, gọi là thiên thượng hỏa gì đó. Nói là mất mấy trăm quan tiền mới mua được bí phương có một không hai từ ngụy gia. Mổ thấy rượu mà hắn nấu ra rất giống thanh hương ngọc dịch của tử trường, trong lòng có chút nghi hoặc, có phải là Tôn Đức do dự hỏi một câu. Hắn là có ý tốt, hắn luôn luôn khâm phục với tài ủ rượu và kiến thức về rượu của Tiêu Duệ, thấy Chu Thiệu Hoa vô duyên vô cớ làm ra một loại rượu mạnh, trong lòng rất nghi ngờ liền vội vàng đến báo cho Tiêu Duệ. Tiêu Duệ mặt không đổi sắc, cẩn thận hỏi chi tiết về việc ủ rượu ở tửu phường Chu Thiệu Hoa. Hai người nói chuyện một lúc, Tiêu Duệ rốt cuộc có thể khẳng định biện pháp lên men hai lần, cất ra rượu mạnh của mình đã bị tiết lộ ra ngoài không biết ngụy gia dùng thủ đoạn gì mà đánh cắp được rồi bán cho chu gia mặc dù biết rõ kỹ thuật này không thể nào giữ bí mật mãi mãi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nghe thấy tin tức này trong lòng tiêu duệ vẫn có chút không thoải mái cảm ơn tôn đức tiễn bước hắn mặt tiêu duệ trầm xuống tú nhi đứng bên thấy sắc mặt tiêu gia thay đổi liên tục nàng nhanh trí nhận ra thiếu gia đang khó chịu liền dịu dàng bưng một ly chè xanh mà tiêu duệ hay uống nắm bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đấm bóp vai và lưng cho tiêu duệ tú nhi người đi mời công nhượng huynh lại đây nói ta có chuyện gấp rất quan trọng muốn bàn với hắn mặt tiêu duệ sầm xuống tú nhi không dám chậm trễ vội vàng đi ra ngoài bảo một hạ nhân đến tôn gia báo tin mấy hôm nay tiêu gia lại có thêm người mới thêm mấy tỷ nữ và hạ nhân hơn nữa do không có nữ chủ nhân nên chuyện trong ngoài đều giao hết cho tú nhi tú nhi bây giờ kiêm mấy chức liền Vừa là thị nữ bên cạnh tiêu duệ, Lại là trợ lý của hắn Lại là đại quản gia không có danh phận của tiêu gia Chương 47 Lạc Dương Cựu Cung Lạc Dương Cựu Cung Nơi này từng là hoàng cung đại đường Mặc dù không còn phù hoa như xưa Nhưng vẫn rất khí thế Ở trong thành Lạc Dương Cựu Cung vẫn rất trang nghiêm đầy khí thế ngoài cung vẫn có rất đông cấm quân canh gác đại cung phía sau cánh cửa lớn màu đỏ vẫn vô cùng thần bí với dân chúng lạc dương cựu cung lạc dương bây giờ đang có một hoàng tử và một công chúa ở nên càng được đề phòng nghiêm ngặt hơn tường cao ngăn sự phồn hoa sầm uất và trọc khí của lạc dương trong cựu cung luôn giữ được vẻ yên tĩnh trong sự yên tĩnh làm cho người ta thấy áp lực này hai tỷ đệ gồm thiếu niên lý kỳ và hàm nghi công chúa lý nghi đang từ từ đi trên đường Phía sau có một đám đông cung nữ, thái giám và thị vệ đi theo. Kỳ đệ, đệ thực sự muốn tiêu duệ làm thư đồng cho mình sao? Lý nghi ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời đang có một đàn nhạn bay qua, âm thanh như có như không. Vâng, nghi tỉ, tiêu duệ này rất anh tuấn, lại am hiểu ủ rượu và phẩm rượu, phong cách cao nhã, phong thái bất phàm, rất giống ma cực tiên sinh, một. Đệ lần này nhất định phải đưa hắn về trường An. Sau đó khẩn cầu mẫu phi và phụ hoàng để hắn làm thư đồng của mình Vẽ lão thành của Lý Kỳ đã chạy ra ngoài cựu cung lạc dương từ lâu khi đối mặt với tỷ tỷ ruột của mình Vương Duy là nhân sĩ và nhà thơ nổi tiếng có một không hai ở thời đại này, tiếng hơn cả vua Nếu xét về thanh danh thì còn cao hơn hai người Lý Đỗ rất nhiều Nếu nói Vương Duy là vần thái dương chói mắt ở thời thịnh đường, vậy hai người Lý Đỗ chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi mà thôi Tên tuổi hai người Lý Đỗ sau này vượt Vương Duy hoàn toàn là do người đời sau phong tặng bây giờ mà nói hai người Lý Đỗ không thể so sánh với Vương Duy. Vương Duy giỏi vẽ tranh lại tinh Phật, còn biết ủ rượu, lại làm quan đương triều, chính là nhân vật thần tượng có một không hai trong lòng sĩ tử phong lưu thịnh đường. Lý Nhi gật đầu, tiêu duệ rất thích hợp làm thư đồng. Chỉ có điều, kỳ đệ, để có nghĩ đến tiêu duệ là con của tiêu chí trung, xuất thân không có vấn đề gì. Nhưng hắn bây giờ đang hai bàn tay trắng, không có công danh, sợ là khó có thể. Lý Kỳ cười tinh nghịch. Chỉ có ở trước mặt Lý Nhi, thiếu niên này mới bỏ tấm màn che lòng mình ra, hắn thề lưỡi, không có công danh, tham gia khoa thi mùa xuân sang năm là được mà. Đại tài tử như tiêu duệ còn có thể không thi đổ sao? Chỉ cần hắn đề tên bản vàng, để liền khẩn cầu phụ hoàng và mẫu phi cho hắn vào làm thư đồng trong thịnh vương phủ của đệ. Hắc hắc. Rượu ngon của Tiêu Duệ sau này đều thuộc về một mình đệ. Tỷ tỷ, tỷ sau này nếu muốn uống rượu ngon thì đến phủ của đệ, hi hi. Lý Nhi mỉm cười, không khỏi đưa tay ra chỉ vào trán Lý Kỳ, đứa bé lanh lợi. Chẳng qua bản cung sợ đệ phí tâm cơ. Theo tỷ thấy, Tiêu Duệ tính tình phóng túng, trầm mê tử đạo, cao ngạo, sợ là ẩn sĩ không ham muốn công danh lợi lộc. Đệ Lý Nhi còn chưa nói hết, Lý Kỳ đã xua tay. Cười cười, nghi tỉ, tỉ còn không biết. Tiêu Duệ nhờ người đi lấy danh ngạch hương cống. Nếu không phải đề gặp được, hắn làm sao có thể đạt được danh ngạch? Tỉ nói. Hắn có nên cảm tạ bổn vương không? Lý Kỳ nói rõ chân tướng mà mình đã thẩm vấn Lý Nhị ra một lần. Hắn vốn có ý để Tiêu Duệ tham gia khoa cử sau đó làm thư đồng của mình. Cho nên vừa nghe thấy Tiêu Duệ muốn có danh ngạch hương cống. Lại nghe nói một tên lục phẩm ở nha môn lạc dương lệnh không ngờ to gan lớn mật, mua bán, danh ngạch hương trống, không khỏi tức giận lập tức mang người dẫn lý nhị xong vào nha môn lạc dương lệnh. Hoàng tử trách mắng, lạc dương lệnh sao dám chậm trễ, vội vàng tìm hiểu nguồn cơn, một đường tra xuống, không mất bao thời gian đã bắt được con sâu mọc Tiết An Thịnh. Tiết An Thịnh bị lạc dương lệnh lô tuyền hỏi tội ngay tại chỗ, cách chức giam vào Đại Lao, đợi báo về lại bộ triều đình ở Trường An. Có lẽ chờ lại bộ có công văn xuống, Tiết An Thịnh ít nhất cũng sẽ bị lưu đầy. Bản án hương cống xảy ra ngay dưới mắt Lô Tuyền, Lô Tuyền có lẽ cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Hắn đồng thời trình thư lên triều đình, xin xử lý. Lô Tuyền coi như là một danh thần đương triều, thanh liêm, dưới tay lại có tham quan như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiếng quan thanh liêm của hắn. Lý kỳ niệm tình cũ ám chỉ Lô Tuyền lén lút xử lý vụ này. Vụ án hương cống cứ như vậy lén lút biến mất không lộ ra một tiếng gió nào ở thành Lạc Dương. Sau buổi tiệc rượu trung thu hôm đó, tài danh của tiêu duệ Lan Sa, lại có hoàng tử trong bóng tối giúp đỡ, nên Lô Tuyền đâu dám do dự, tự mình làm chủ cho tử đồ tiêu duệ danh Ngạch Hương Cống. Lúc này nha dịch mà Lạc Dương lệnh phái đi báo tin danh Ngạch Hương Cống đã sớm đến được tiêu gia. Lý Kỳ vô cùng đắc ý, vừa thành công giúp tiêu duệ có được danh Ngạch Hương Cống, còn vạch trần được một vụ án, lại cho Lô Tuyền một ân tình. Trong lòng thiếu niên rất hưng phấn. Lý Nghi nghe xong, mày liễu khẽ nhíu, không ngờ bên dưới lô tuyền vẫn còn có mấy tên quan lại tham ô như vậy. Thật sự đáng giận. Phụ hoàng tuyên ngôn khắp thiên hạ lựa chọn nhân tài, nếu đám quan lại chủ sự trong thiên hạ đều như tiết an thịnh, vậy nhân tài đại đường chúng ta không phải đều bị ép trong dân gian sao? Lý Kỳ nhún vai, nghi tỉ tỉ, chuyện quốc gia đại sự chúng ta không quản được nhiều như vậy. Đối với đệ mà nói, Chỉ cần có thể giúp được tiêu duệ, chỉ cần mang người này đến bên cạnh đệ là được rồi. Đúng rồi, Nhi tỉ tỉ, đệ có cái này hay muốn cho tỉ xem một chút. Lý Kỳ lấy quyển Tây du truyền kỳ, trong ngực mà hắn lấy ở vương gia tử quán ra, đưa tới. Lý Nhi nhận lấy. Lật vài trang nhìn, lập tức bị những thứ thần kỳ cổ quái, trong đó hấp dẫn. Thật lâu sau hàm Nhi công chúa xinh đẹp tuyệt trần mới thở vào một hơi, thở dài nói, kỳ đệ huyền trang pháp sư đi thiên trúc không ngờ lại được tiêu duệ diễn dịch thành chuyện xưa kỳ diệu đến thế bản cung thấy quá tuyệt lý kỳ khịt khịt mũi gật đầu lý nghi đột nhiên cảm thấy mất mát ánh mắt thất thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đáng tiếc đám mây trên cao lại không có chim nhạn bay qua nàng thở dài một hơi nhỏ giọng nói kỳ đệ chúc mừng đệ chúng ta đến lạc dương đệ nhặt được báu vật rồi lý kỳ tinh quái nhìn lý nghi Thấy nàng đột nhiên trở nên cô đơn, giật mình. Thiếu niên cười hì hì đến gần, nghi mặt hỏi một câu, nghi tỷ tỷ, có phải tỷ vừa ý với tiêu duệ hả? Để thấy hắn anh Tuấn lại có đại tài hơn tên dương hồi kia gấp trăm lần, cùng với nghi tỷ tỷ vừa đúng là xứng đôi vừa lứa. Lý nghi ngẩn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên vẻ đỏ ửng mà người khác không dễ dàng phát hiện ra, nhưng trong đó lại có một tia chua xót nhàn nhạt, nàng nghi mặt khiển trách, kỳ đệ, không được nói hương nói vượng. Sau đó nàng giận dữ bỏ đi. Chương 48, Truyền tin Hàm Nghi công chúa Lý Nghi là con gái của Lý Long Cơ và Vũ Huệ Phi, cũng là con gái mà Lý Long Cơ sủng ái nhất. Lý Long Cơ có 29 cô con gái nhưng không phải đều yêu thương như nhau, ví dụ như thọ an công chúa, bởi vì thời gian ở trong bụng mẹ không đúng nên đường huyền tông cũng rất ghét. Bắt nàng phải rời ra khỏi kinh thành Mà hàm nghi công chúa thì được hoàng đế phá lệ cho nàng Vốn theo quy định Công chúa được phong là ngũ bách hộ Nghĩa là dùng thuế má của 500 hộ để cung cấp nuôi dưỡng Hàm nghi công chúa được thêm tới nhất thiên hộ Một nghìn hộ Lý nghi năm nay mới vừa tròn 16 tuổi Đã tới tuổi kết hôn Phụ hoàng và mẫu phi của nàng cố ý hạ chỉ cho nàng cưới dương hồi Là con trai của phò mã đô quý dương thận giao dương hồi này tuổi trẻ anh tuấn cũng có vài phần tài học có điều thổi nhỏ sinh trưởng ở gia đình quý tộc nên bản thân có lắm thói hư tật xấu ăn chơi trác táng hơn nữa lại quá mức tự đại khiến lý nghi luôn luôn không thích lý nghi lần này quay về lạc dương với chiêu bài giải sầu kỳ thật hơn phân nửa là vì trốn đám cưới vũ huệ phi và lý long cơ quả thực rất cưng chiều nàng thấy nàng nhất thời không nguyện ý cưới cũng không ép nàng quá mức liền chấp thuận cho nàng quay về đông đô Ai ngờ gã đáng ghét Dương Hồi cũng đi theo tới đây, Lý Nhi ngoài miệng không nói, trong lòng thật sự là chán ghét hắn vô cùng. Tuổi 15, 16 chính là lứa tuổi yêu đương của các thiếu nữ, Lý Nhi 16 tuổi, Dương Ngọc Hoàng 15 tuổi đều là như vậy. Ở tuổi này, gặp được một chàng trai trẻ phong lưu, tài hoa, phóng khoáng là tử đồ tiêu duệ, mối tình đầu trong trái tim thiếu nữ như diều gặp gió, lập tức bốc lên, dây diều dù có dụng dặn cuốn lấy vẫn không thể tránh được. Nhưng Tiêu Duệ cũng đã đính hôn, có một hồng nhan xinh đẹp tao nhã tuyệt thế, không thua kém mình chút nào làm bạn. Đối với Lý Nhi, việc này quả thực là một mất mát thực sự to lớn. Trong hội thơ rượu đêm trung thu đó, Tiêu Duệ văn hương thức tử một cách tự nhiên, tận tình cất cao giọng hát một cách phóng khoáng, uống rượu năm thơ với Lý Bạch một cách phong nhã, vừa thẳng nhiên và tao nhã, tất cả đều in dấu thật sâu trong lòng Lý Nhi, giống như dòng nước hoàng hà cùng cùng chảy về phía đông tấn công không ngừng nghỉ vào trái tim đóng chặt của nàng cửa trái tim đã mở nhưng tình ở nơi nào quân tử đã có người xứng đôi giờ biết làm sao thiếu nữ hoa lệ cứ thế đi thẳng hơi cúi đầu che giấu sự thương cảm cô đơn vừa mới bị câu nói của lý kỳ gây nên ngay trước khi bước vào tẩm cung thiếu nữ chợt dừng bước ngơ ngẩn nhìn không trung đỏ thẳm bên ngoài tường cung một mảng trang chiều đỏ ửng từng làn khói nhẹ nhàng bốc lên lan tỏa khắp nơi Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, khuôn mặt lại khôi phục vẻ tôn quý thanh lịch và đoan trang mỹ lệ. Nàng khẽ vén váy, ngẩng đầu đi vào, không hề quay đầu lại. Chiều nay, tiêu gia mở một buổi họp rất đặc biệt của các ông trùng tử nghiệp Lạc Dương. Cuộc họp vừa mới bắt đầu được vài phút thì thị vệ vệ giáo bên cạnh thịnh vương Lý Kỳ và sai dịch của Lạc Dương lệnh Lô Tuyền cùng nhau tới. Mang theo công văn chứng nhận danh ngạch Hương Cống để mùa xuân sang năm đi thi. Các ông trùm tử phường thấy không ngờ tiêu duệ được hoàng tử coi trọng như vậy, không khỏi thầm rùng mình, ánh mắt nhìn tiêu duệ lại càng thêm vài phần hâm mộ và kính sợ. Nhưng ngược lại, tiêu duệ lại giật mình kinh hãi. Không ngờ danh ngạch hương cống này lại được bị lạc dương lệnh phái người đưa đến tận nhà. À, hắn gãi gãi đầu, không khỏi trở nên phiền não, chẳng lẽ, không tham gia khoa cử không được sao? Trong lòng đang buồn bực, cho đến khi tiếng chúc mừng của mọi người liên tiếp vang lên. Hắn mới đột nhiên tỉnh lại. Bất đắc dĩ, hắn lại phải đứng dậy nói vài câu khiêm nhường, hàng huyên nửa ngay. Hắn nắm tay lại, cất cao giọng nói, chiêu vị đông chủ, tiêu duệ cả gan mời chiêu vị đến, thật là có một chuyện muốn thương nghị với mọi người. Mạnh sưởng buông chén trà trong tay, khẽ chép miệng, mỉm cười khoát tay áo, tử trường, có việc gì cứ nói. Với giao tình của ta và ngươi, bất kể ngươi làm gì, lão phu đều là người đầu tiên ủng hộ ngươi. Tôn Đức của tử phường Tan La cũng vỗ vỗ tay, đứng dậy lớn tiếng nói, tôn mổ cũng như vậy. Tiêu Duệ khẽ gật đầu ôn hòa với mạnh sưởng và tôn Đức. Chấp tay nói, đa tạ bác dương tiên sinh và tôn đông chủ. Không biết chư vị có biết, tử phường của Ngụy Gia mới thành lập gần đây nghe nói đã làm ra được một loại rượu mạnh tên là Thiên Thượng Hỏa. Nghe nói phương pháp làm loại rượu mạnh này đã được bán với giá rất cao cho Chu đông chủ Chu thiệu hoa của tử phường Trúc Diệp Thanh các ông chủ tử giới lạc dương đều đã sớm nghe được việc này đều không khỏi gật đầu trong lòng cũng khó tránh khỏi buồn bực trước đó là thanh hương ngọc dịch của tiêu duệ giờ lại thêm thiên thượng hỏa của chu thiệu hoa từ nay về sau các loại rượu bình thường do các tử phường này làm ra sẽ càng ngày càng vắng khách thấy mọi người trở nên trầm mặt tiêu duệ mỉm cười xin thứ cho ta nói thẳng nếu chờ sau khi thiên thượng hỏa của chu đông chủ chu thiệu hoa đưa ra thị trường Lại thêm thanh hương ngọc dịch của tử đồ tử phường trước đó, việc làm ăn của các vị sẽ càng thêm tiêu điều và vắng vẻ Mạnh sưởng thản nhiên cười, không nói Lão làm rượu chỉ là tiêu khiển tự vui, kinh doanh rượu chỉ để kiếm kế sinh nhai cho người nhà, kiếm được nhiều hay ít đều không để trong lòng Tôn Đức thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy cười khổ, tử trường, ngươi định lửa cháy đổ thêm dầu vào sao Chẳng lẽ không thấy bọn ta càng ngày càng khó khăn sao tiêu duệ chậm rãi tiến lên một bước mỉm cười nhìn tú nhi đang đứng chờ ở cửa tú nhi cho người mang vào đây tú nhi ngoan ngoãn dạ một tiếng vội vàng chạy ra rồi mang theo vài hạ nhân mang một bộ đồ vật tiến vào trong sảnh xếp đặt chỉnh tề tất cả mọi người đều là chuyên gia làm rượu vừa nhìn thấy đều minh bạch vài phần đây tất nhiên là khí cụ làm rượu độc nhất vô nhị của tiêu duệ kỳ thật đây là một bộ đồ nghệ chưng cất tiêu duệ ngồi xổng xuống chỉ tay vào từng bộ phận, giảng giải tỉ mỉ cho mọi người. Tiếp theo là bí phương lên men lần thứ hai để làm ra rượu mạnh độc nhất vô nhị của hắn. Lúc đầu mọi người còn ngoảnh mặt nhìn nhau kinh hãi không thôi, cứ nghĩ là tiêu duệ đùa, nhưng sau thấy tiêu duệ thần sắc trang nghiêm, giảng giải tỉ mỉ, chi tiết những điều chưa từng được nghe bao giờ, tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên, tập trung tinh thần lắng nghe, chỉ sợ bỏ lọt một chi tiết nào đó. Tiêu duệ giảng xong, cao giọng cười, chiêu vị. Đây là biện pháp làm rượu mạnh độc đáo của tiêu duệ. Sau khi lên men lần thứ hai, chính là dùng lại khí cụ chuyên dụng này để tiến hành chưng cất, sẽ thu được rượu mạnh. Đạo làm rượu chính là của cải quý giá mà tổ tiên truyền cho chúng ta. Tiêu duệ không thể độc chiếm một mình, hôm nay Cống Hiến mang ra chia sẻ cùng chư vị. Mọi người đều như trong mộng, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, tất cả đều không người thật sâu bái tạ tiêu duệ. Tôn Đức hơi đỏ cả hai mắt. Cứ nắm lấy vạt áo tiêu duệ, thanh âm cũng hơi nghẹn ngào. Cũng khó trách các ông trùm tử nghiệp lạc dương lại kích động như vậy. Đây không chỉ là một phương pháp làm rượu, đây còn nghĩa là hàng đống tiền bạc. Tiêu duệ có thể công khai loại phương pháp này, vậy thì đây là tấm lòng như thế nào? Mặc dù những người này bình thường đều là những kẻ kinh doanh vô sĩ. Chuyên tính toán lợi ích, nhưng giờ phút này đều không tránh khỏi bị tấm lòng vô tư của tiêu duệ làm cho cảm động sau khi ổn định được tâm trạng kích động, mọi người được tôn đức điều khiển đều không người thật sâu thi lễ với tiêu duệ. Đồng thanh nói: Tử trường đại đức không lời nào cảm tạ hết được. Từ nay về sau, tử giới lạc dương sẽ hoàn toàn làm việc theo tử trường. Chương bốn mươi chín, rút củi dưới đáy nồi. Mọi người bái tạ rời đi, chỉ có mạnh sưởng vẫn ngồi lại. Không hề có ý rời đi. Tôn công nhượng cũng không đi, trong cuộc họp vừa rồi, hắn im lặng ngồi ở một bên, từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào. Thái độ này liền sáng tỏ cho mọi người rằng, tử phường tử đồ tuy rằng là hai nhà hợp tác dựng lên, nhưng tới thời khắc máu chốt, hắn cũng tuyệt đối tuân theo tiêu duệ. tú nhi, rót rượu. Tiêu duệ bị mạnh sưởng nhìn tới mức sẩn tóc gáy, nhún vai. Ta chờ những lời này của ngươi đây. Mạnh Sưởng cao giọng cười, đứng dậy, tử trường. Hôm nay công khai bí phương thật sự là ngoại ý liệu của lão phu. Có thể nói cho lão phu một chút xem, rốt cuộc là ai khởi xướng ra không? Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, lại thở dài một tiếng, lão Mạnh, bí phương độc nhất vô nhị của ta đã bị Ngụy gia đánh cắp, đành phải dùng kế rút củi dưới đáy nồi, công khai bí phương này, khiến Ngụy gia và gã tham lam Chu Thiệu Hoa kia rơi xuống đáy vực. Rút củi dưới đáy nồi. Mạnh sướng trầm ngâm, hồi lâu mới đột nhiên vỗ tay tán thưởng, tử trường quả thực là không ngoan. Bí phương tiết lộ ra ngoài thì chẳng còn là bí phương nữa, vậy nên lão đệ mới cố ý truyền tin ra ngoài càng sớm càng tốt, như vậy. Rượu mạnh đắt tiền liền trở thành rượu thường mà ai cũng có thể làm được, giá cả tự nhiên cũng giảm theo, còn thanh hương ngọc dịch vẫn cao ngạo như cũ bởi hương vị và phẩm chất độc đáo của nó ha ha nghe nói chu gia đã tốn không ít tiền để mua bí phương này từ tây ngụy gia nếu nếu như chu thiệu hoa biết ngư dân tặng miễn phí cho mọi người bí phương mà hắn đã phải trăm nghìn khổ sở mới có được sợ là sẽ tức chết mất thôi ha ha lời mạnh sưởng quả thực rất đúng khi rượu mạnh trở nên bình thường vậy giá của nó cũng sẽ thấp đi mà cứ như vậy ngược lại càng thêm phụ trợ cho sự khác biệt của thanh hương ngọc dịch giá cả của nó vẫn đắt đỏ như cũ vẫn tiếp tục kinh doanh theo lối cũ, không hề chịu chút ảnh hưởng của thị trường. Thử nghĩ xem, nếu làm cho rượu mạnh trên thị trường đều trở thành tầm thường, nhưng hương vị và phẩm chất đều kém xa thanh hương ngọc dịch, đám quý tộc giàu có lắm tiền nhiều của lại chẳng càng thêm ham hở ham muốn thanh hương ngọc dịch sao? Tiêu duệ mỉm cười, lại thấy mạnh sưởng cười chỉ chỉ hắn, tử trường à, hai người các ngươi đã giật dây với tất cả các ông chủ tử phường tại Lạc Dương, lại còn khiến người ta mang ơn các ngươi, lão phu không thể không bội phục các ngươi. chiêu trúc củi dưới đáy nồi quả nhiên là tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. tôn công nhượng đi tới, chắp tay nói: bác dương tiên sinh, như thế vẫn là chuyện tốt đối với các tử phường lạc dương. bọn họ chẳng những không chịu thiệt mà ngược lại còn chiếm được tiện nghi lớn. thử nghĩ xem, nếu tử trường không công khai bí phương, tương lai khi thiên thượng hỏa của chu gia ảo ạt tràn ngập thị trường chẳng phải sẽ công kích chuyện làm ăn của họ hay sao? Kỳ thật, chúng ta vẫn là không sao cả. Đúng là như vậy. Mạnh Sưởng gật gật đầu, Tiện Đà lại cúi đầu nói, "Tử Trường, lão phu thấy Ngụy gia Sơn năm này là một mối họa." Lão phu lo lắng. Nếu Ngụy gia đã có thể ăn cấp phương pháp làm rượu mạnh, vậy cũng khó có thể không cần phải nhìn kỹ nhân công trong tử phường của các người đó. Tôn Công nhượng thở dài một tiếng, Hắn lo lắng nhất chính là điều này Tuy rằng trước mắt trung tâm cơ mật đều do Tiêu Duệ nắm giữ Thậm chí vì để che giấu bí mật về xà ma hoa của thanh hương ngọc dịch Hắn còn dựa theo bố trí của Tiêu Duệ Thu mua từ một cửa hàng dược để che tai mắt người khác Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài Tiêu Duệ dù sao không phải tử công Không thể cả ngày ở trong tử phường, Hàng năm tự mình phối chế nguyên liệu để làm rượu Nhất là hôm nay vừa thấy nha môn lạc dương lệnh phái người đưa công văn phê chuẩn danh ngạch hương cống tới, biết tiêu duệ năm sau sẽ vào kinh đi thi, hắn lại càng thêm lo lắng. Kỳ thật trong lòng tiêu duệ đã sớm có chủ ý rồi. Hắn biết, chính mình không có khả năng hoàn toàn làm một tử công, làm rượu chỉ có thể là một loại giải trí tiêu khiển, mà kinh doanh rượu nhất định phải mượn sự trợ giúp của loại thương nhân như tôn công nhượng. Trừ điều này ra, Hắn còn cần một người phi thường tín nhiệm để chủ trì chuyển hóa những phát minh về rượu của mình thành của cải thực sự. Không chỉ thanh hương ngọc dịch, sau này hắn còn có thể làm ra càng nhiều loại rượu, rất cần một người vừa có thể tin tưởng được, lại thực sự trung thành với mình, lại phải biết đạo làm rượu. Mới đầu, hắn nghĩ đến chính là mạnh sưởng. Hắn thậm chí còn muốn kéo mạnh sưởng vào tử phường tử độ, áp dụng hình thức kinh doanh hợp tác đầu tư cổ phần của đời sau. Nhưng sau nghĩ lại, Hắn cảm thấy mặc dù mạnh sưởng và mình rất ăn ý, phẩm chất con người cũng không thể nghi ngờ, nhưng dù sao cũng vẫn là người ngoài cẩn tắc vô ấy nấy. Nếu chẳng may nhìn người không chính xác. Lúc đó muốn hối hận thì cũng muộn rồi. Sau lại, hắn còn nghĩ liệu có nên bồi dưỡng một đệ tử hay không, nhưng sau lại cảm thấy không ổn, đành phải tử bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn đành quyết định để tỷ phu vương ba của mình ra mặt. Tỷ phu trung hậu thành thật. Lại là người thân thiết nhất của mình, còn có bản lĩnh làm rượu gia truyền, có lẽ là thích hợp nhất, là người có thể tin tưởng nhất. Chỉ có điều tiêu duệ lo lắng, vương ba có chịu từ bỏ việc buôn bán của tử quán gia truyền, chuyển sang tử phường tử đồ, làm công cho mình hay không? Mùa đông lạnh lẽo và khô ráo của Lạc Dương rốt cuộc cũng chậm rãi đến dần. Khi trận gió Tây bắt đầu mùa thổi bay những chiếc lá vàng đầu thành, gần như là cùng một ngày, Toàn bộ các tử phường của Thành Lạc Dương đều xuất ra rượu mạnh gây chấn động cả Thành Lạc Dương, thậm chí cả tử nghiệp Đại Đường. Càng ý nghĩ hơn khi các vật phẩm đều lấy tên là tiêu tử. Ngày hôm đó được hậu nhân xưng là bước ngoặt của tử nghiệp Đại Đường, rượu thấp độ phổ thông dần dần rời khỏi thị trường, tiêu tử bắt đầu trở thành loại rượu phổ biến của bất cứ người dân Đại Đường tầm thường nào. Nhiều năm sau, vào ngày lập đông ở Thành Lạc Dương lại có thêm một lễ hội gọi là tiêu tử tiết. Toàn bộ các tử phường trong thành cung ứng miễn phí, tiêu tử, mặc kệ là dân chúng hay là sĩ tử, bất kể già trẻ gái trai, chỉ cần muốn là có thể lấy một chén tiêu tử, dân chúng toàn thành đều uống tiêu tử, vui chơi múa hát, xua đi cái lạnh đầu mùa đông, dần dần thành phong tục. Đó là chuyện sau này, giờ không đề cập tới. Mà cũng từ ngày đó, đông chủ chu thiệu hoa của tử phường Trúc Diệp Thanh cũng bị bệnh triền miên nằm trên giường mấy tháng, cho đến tận mùa hè năm sau mới có thể hồi phục. Nhưng lại đóng cửa Tử Phương Từ đó về sau không hề làm rượu nữa Tử Phương trúc dịp thanh truyền thừa hơn 10 năm hoàn toàn rời khỏi vũ đài tử nghiệp Mà kế hoạch ăn cắp của gia chủ ngụy Gia ngụy Anh Kiệt không thể thực thi Bởi vì Tiết An Thịnh bị bỏ tù mà đổ bể Thấy danh tiếng của tiêu duệ càng lúc càng lớn Lại là cục cưng trong mắt quý nhân trường An Cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa Nhất là không lâu sau Tử Phương tử đồ liền bắt được một tử công nội giang trói vào cột đưa đến quan phủ ngụy anh kiệt lo sợ không yên tiêu không ít tiền rải từ trên xuống dưới mới có thể phủi sạch sẽ trên thân mình còn tiêu duệ và tôn công nhượng chẳng qua cũng chỉ là muốn cho hắn một bài học không muốn kết thù hận quá sâu đối với đại thương gia sơn nam này nên không truy cứu tiếp việc này nữa khai trương không đến nửa năm tử phường ngụy gia cứ thế đóng cửa còn danh ngạch hương cống của thiếu gia ngụy gia đương nhiên cũng chìm xuồng rơi vào đường cùng, ngụy minh luân đành phải ủ rũ chuẩn bị cùng ngụy Anh kiệt rời khỏi lạc dương đi tới trường an tiếp tục tìm kiếm cơ hội dưới sự khuyên nhủ thuyết phục của tiêu duệ vương ba rốt cục hạ quyết tâm đóng cửa tử quán của mình chuyên tâm vào sự nghiệp làm rượu của tử phương tử đồ vương ba và tôn công nhượng một người chủ nội một người chủ ngoại phối hợp phi thường ăn ý tử phương tử đồ làm ăn càng ngày càng thịnh vượng quy mô trong vòng mấy tháng ngắn ngủn đã mở rộng gấp đôi Không nói tới Thành Lạc Dương, rất nhiều thương nhân trong các đạo, châu, phủ của Đại Đường, rồi cả thương nhân người hộ cũng chen chúc tập hợp tới Thành Lạc Dương. Thanh Hương Ngọc Dịch trở thành đệ nhất danh tử của Đại Đường thời gian dần trôi xuyên qua đến Đại Đường đã được một năm, ngay khi Tiêu Duệ đang vừa ôn thi dưới sự giám sát của Tiêu Nguyệt để chuẩn bị cho kỳ thi ở Trường An, vừa cân nhắc xem có nên đẩy ra một sản phẩm rượu mới không thì thương khách tư mã lượng từ đất thuộc mang đến một bức thương nhà của tam tỷ của Dương ngọc Hoàng. Chương 50, Đêm Thượng Nguyên, Thượng. Tháng này là tháng giêng của nông lịch, âm lịch, người đường gọi là tiêu, còn ngày 15 lại là đêm trăng tròn đầu tiên của năm, cho nên gọi ngày 15 tháng giêng là tiết, tết, nguyên tiêu, hay thượng nguyên. Mà ở thời đường nhất là năm khai nguyên thời thịnh đường hiện giờ, tầm quan trọng của tết nguyên tiêu còn quan trọng hơn so với năm mới, tết đón xuân mới. Thời đường cấm cấm đi lại ban đêm. Ban đêm khi bắt đầu có tiếng trống là cấm xuất hành, Vi phạm sẽ bị xử phạt, chỉ duy nhất Tết Nguyên Tiêu, triều đình đặc biệt cho phép xóa bỏ lệnh cấm ba ngày. Xưng là phóng dạ. Ban đêm, nơi chúng giăng đèn kết hoa, ngày đêm ca múa tấu nhạc, dân chúng du ngoạn xem đèn nhiều vô số kể, suốt đêm vui vẻ, náo nhiệt phi thường. Đây là một lễ hội vui vẻ của toàn bộ dân chúng. Năm nay, bởi vì thịnh vương Lý Kỳ và hàm nghi công chúa Giá Lâm nên Tết Nguyên Tiêu của Lạc Dương càng thêm phồn thịnh. Mấy vạn chiếc hoa đăng bắt đầu từ cố cung Lạc Dương kéo không dứt trải rộng toàn bộ các phố xá trong thành Lạc Dương. Đường phố toàn thấy người là người, ồn ào, âm ỉ. vầng trăng tròn trên bầu trời như trở nên mờ nhạt và ngượng ngùng bởi ánh sáng hoa đăng của nhân gian. Bản thân ở trong hoàn cảnh kỳ diệu này, tiêu duệ lúc này mới cảm nhận được sâu sắc về sự tráng lệ của lễ hội lớn nhất thời đường này. Trong thành, nơi nơi hoa đăng sáng, thương nhân dân chúng chen chút mà đi. Sĩ tử cung nữ chen vai thích cánh. Tiếng cười đùa của những người ngắm hoa đăng, tiếng trao hàng, hò hét của người bán hàng rong, tiếng ngâm thơ, ca hát và tiếng nhạc đệm mơ hồ vẫn đến, cả những tiếng pháo đi đạch đâu đó, tất cả đều khiến tiêu duệ nhất thời lạc trong biển cùng hoang, hồn nhiên quên mất thiếu nữ ngọc hoàng ở bên cạnh mình, lúc này cũng tạm thời gạt ưu phiền sang một bên. Nắm tay hắn nhìn xung quanh. Thật lâu sau, tiêu duệ mới hít một hơi, thầm nghĩ. Khó trách cổ nhân nói đêm hoa đăng trong tết nguyên tiêu thời thịnh đường, du khách đông đúc, kỳ thuật dị năng, ca múa tạp kỹ, tiếng nhạc ồn ào vang xa hơn 10 dặm. Phố lớn ngõ nhỏ, trà phường tử quán ánh đèn sáng trưng, trống chiên, pháo nổ, liên miên trăm dặm không dứt. Cảnh tượng trước mặt này so với những gì cổ nhân thuật lại thì chỉ có hơn chứ không có kém. Quay sang nhìn thấy vẻ tươi cười dần hiện lên trên khuôn mặt người ngọc bên cạnh, trong lòng hắn rất vui mừng. Sau lễ mừng năm mới vài ngày, thương khách tư mã lượng từ thuộc tới. Được tam tỷ dương Ngọc Thanh của nàng nhờ vả, nói dương mẫu bị bệnh nặng nằm liệt dượng không dậy nổi, hy vọng Ngọc Hoàng có thể trở lại thuộc. Thiếu nữ tuy rằng tuổi nhỏ đã phải rời xa thân mẫu, nhưng từ đấy lòng vẫn nhớ và giữ gìn tình cảm máu mủ yêu thương mẹ, nghe thấy tin tức này lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền nói với thúc phụ muốn về thuộc thăm mẹ. Thúc phụ dương huyền đương nhiên không chịu cho nàng đi một mình cuối cùng quyết định sau tết nguyên tiêu thì dương hoa sẽ cùng nàng quay về thục nhiều ngày nay thiếu nữ vẫn nhớ mong mẹ nên buồn bực không vui nhân dịp tết nguyên tiêu tiêu duệ liền mang nàng đi chơi cùng ngắm hoa đăng giải sầu ngọc hoàng chúng ta đi tới trước xem đi tiêu duệ cười cười nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của thiếu nữ trong giây lát đã lẫn vào trong đám người đông đúc giữa đám đông hai vợ chồng sắp cưới này nhìn ngắm các hoa đăng đẹp đẽ Đoán những câu đố thiên kỳ bách quái trên những cây đèn, thỉnh thoảng lại vỗ tay ủng hộ những nghệ sĩ biểu diễn siết, tạp kỹ trên phố, khi lại mua một ít đồ ăn vặt của hàng rong, chậm rãi, vui vẻ, dạo bước giữa biển hoa đăng lạc dương. Có lẽ là ảnh hưởng bởi tâm tình vui sướng của mọi người xung quanh. Có lẽ là tiêu lan cẩn thận săn sóc khiến thiếu nữ cảm động, cũng có lẽ, Tết nguyên tiêu này là một ngày không nên buồn, thiếu nữ rốt cục buông lỏng tâm tư, tạm thời chôn chặt những buồn nhớ vào sâu trong lòng Khuôn mặt quyến rũ lại tươi cười vui vẻ, rút vào lòng tiêu lan, thoải mái cảm nhận hạnh phúc vô tận. Thiếu niên và thiếu nữ đang ở giữa biển hoa đăng vừa ngắm đèn vừa ngắm trăng, thình lình nghe cách đó không xa có tiếng người ồn ào hẳn lên. Dòng người bắt đầu mãnh liệt chen chút hướng về phía đó. Hai người bị xô đẩy cũng dần bước theo. Bên cạnh, có một bé gái khoảng sáu. Bảy tuổi bị xô đẩy ngã xuống đất, hoảng sợ gào khóc sợ hãi nhưng nháy mắt đã bị bao phủ trong những tiếng người ồn ào thấy thảm kịch sắp phát sinh bé gái sắp bị dòng người giẫm đạp tiêu duệ ra sức hét lớn tránh ra nhìn đứa bé ngay khi mọi người đang chưa hiểu gì hắn đã liều mạng lao tới ông lấy bé gái vào trong lòng nhẹ nhàng vui ve bả vai nó an ủi một lát cha mẹ của bé gái mới khóc lóc chạy tới nhận nó từ trong tay tiêu duệ nước mắt đầm đìa không thôi nhưng bọn họ còn chưa kịp nói cảm tạ tiêu duệ thì tiêu duệ và thiếu nữ đã bị dòng người ùn ùn cuốn về phía trước. còn cha mẹ của bé gái thì vẫn bị kẹt lại ở đó. sự việc nguy hiểm đã kết thúc một cách an toàn. hai bên còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau thì đã thất lạc, không còn thấy nhau nữa. tiêu duệ ra sức bảo vệ thiếu nữ, cũng chậm chậm cuốn theo dòng người. hay a hô. phía trước đột nhiên truyền tới những tiếng hô trung trời. Thỉnh thoảng lại có những tiếng trống hỗn loạn. Dòng người náo động liền không còn di chuyển nữa. Hai người tiêu duệ cũng chen chân tới phía trước, thấy ở khoảng đất trống trước mặt cố cung lạc dương, đang trình diễn một màn khiên câu. Nghe khiên câu có vẻ kỳ quái nhưng thực ra nó chính là kéo co của đời sau. Hai sợi dây thừng to được nối với nhau bằng một cái móc sắt. Hai đầu dây được đội viên của hai đội kéo thẳng tắp. Trên móc sắt có buộc một lá cờ đỏ. Bên nào kéo được lá cờ đỏ về bên mình là thắng. Trò kéo coi trước cửa cố cung Lạc Dương này hiển nhiên không chỉ đơn thuần là trò chơi của dân gian. Nhìn trang phục của hai đội là thấy họ đều là cấm vệ quân thủ vệ cố cung Lạc Dương, ai nấy đều vạm vỡ, cường tráng. Một đội mặc áo đỏ, còn đội kia mặc áo màu lục. Tất cả đội viên đều nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hết sức kéo. Hai màu đỏ và xanh lục giao nhau giữa biển hoa đăng trông cực kỳ nổi bật đám người xem náo nhiệt cũng chia ra cố vũ cho hai đội đều không ngừng hò hét trợ uy chỉ có điều thiếu một người chỉ huy nên tiếng vỗ tay hòa hét của hai bên vô cùng tán loạn trên lầu trước cửa cung lý nghi và lý kỳ cười dài ngồi xếp bằng trên tấm thảm màu đỏ chiếc bàn trước mặt bày rất nhiều đồ ăn hoa quả bánh mứt trà thơm rượu ngon đồ đựng cũng đều là những dụng cụ tinh tế đẹp đẽ quý giá Nhưng hai người hiển nhiên không hứng thú với những thứ đó nên không động tới chúng chút nào. Nghi tỉ tỉ, đề nghĩ đội đỏ sẽ thắng. Không, kỳ đệ, đội màu lục sẽ thắng. Ở trên lầu. Hai tỉ đệ cá cược thắng thua, dưới lầu, cặp phu thê sắp cưới cũng tranh luận tương tự. Vì vậy bất kể là trên lầu hay dưới lầu, mọi người đều ra sức đấu võ mồm, còn chưa nói xong thì thi đấu đã kết thúc từ lúc nào. Đội đỏ vênh váo tự đắc ông quyền chào xung quanh rồi nhất tề cúi người thi lễ hướng lên trên lầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenzet.com.